Chương 8179, Tiên thái nhất, sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vào giờ phút này, cơ thể lão giả run rẩy, ngươi còn nhớ không, năm đó, con rời khỏi Lâm tộc, đi ra ngoài Chu Du, gặp được người và vô hữu sư phụ, được hai người dạy dỗ vài năm mới thức, tỉnh được huyết mạch, sau đó Con bị lâm tộc đoạt lấy huyết mạch, cha mẹ theo con tới thương vân thiên, xê ân là nhờ người cứu con mới có được thông thiên đại đế. Lâm thần sau này, Tần Ninh chỉ nói vài câu, nhưng giọng điệu xê á hắn không giấu nổi kích động, nhưng hai tay hắn nắm lấy tay lão già, sắc mặt xê ân dần trở nên khó coi, thật sự, không phải là người sống. Trong cơ thể CA lão giả không hề có một chút hơi thở CA người sống. Tiểu thần, vào giờ phút này, lão giả C ư ưng ngắc, nhưng bàn tay già nua CA ông ấy rụt lại ngay lập tức. Ông ấy ngượng ngùng mà sờ lên mặt mình, rồi nói bằng giọng đứt quãng, "Ta, ta không ngờ rằng sẽ gặp lại con ở đây. Tiên thái nhất, ngươi đang làm gì vậy? Lão phu đợi ngươi một lúc lâu rồi đấy." Vào lúc này, Một giọng nói mất kiên nhẫn truyền từ trong sơn cốc ra, một lão giả mặc quần áo màu đen từ từ đi ra. Ngự, dáng người ông ấy hơi mập, nụ cười từ ái, đầu tóc đen bóng mượt, tinh thần sáng láng. Sau khi nhìn thấy người nhỏ, Tần Ninh vừa sững sốt vừa ngạc nhiên. Hắn nói, "Vô Hữu sư phụ, bị người khác gọi tên?" Sắc mặt lão giả thay đổi. Tiên thái nhất Thân nhóc này là ai? Hình như là, là người sống. Vậy mà còn có người sống có thể sống sót ở a tị địa ngục, vào giờ phút này, Dương Đình Vân, Liễu Bách và Lý Thiện Viễn cho dù. Có ngốc Cê Ân đã nhận ra được vấn đề. Vậy mà hai người này lại có quen biết với Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, hơn nữa còn có quan hệ không tầm thường. Lúc này, dường như Dương Đình Vân đã nhớ ra được chuyện gì đấy. Ông ta bỗng nói, "Tiên thái nhất là Thái thượng lão tổ CA thái nhất môn." Ông ta vừa nói xong, cơ thể CA Liễu Bách và Lý Thiện Viễn run rẩy. Quỷ Hoàng có địa vị cao thượng tại A Tị địa ngục, bọn họ chỉ biết rằng trong A Tị địa ngục có vài chỗ là cấm địa. Tuyệt đối không thể tiến vào, bên trong có Quỷ Hoàng, nhưng C Ân có thể là Quỷ Tiên. Nhưng mà bọn nằm mơ Xê Ân không thể ngờ được rằng ở bên trong lãnh tiên cốc. Chính là nơi ở C.A. Thái Thượng Tiên Thái Nhất có tiếng tăm lừng lẫy C.A. Thái Nhất Môn, Tiên Thái Nhất, một cường giả tuyệt thế tiếng tăm vang rội khắp chung. Tam Thiên, Thái Nhất Môn, là một trong những đại thế lực đếm trên đầu ngón tay ở Thương Vân Thiên. Bên trong Thái Nhất Môn có không ít cường giả biến cảnh, mà ngày xưa... Tiên thái nhất chính là môn chủ CA thái nhất môn, sau đó ông ấy thoái vị, trở thành thái thượng trưởng lão, mấy vạn năm qua không hề có chút tin tức nào về ông ấy.